còn đang mặc tập dề anh lạnh lùng nói cô ấy tìm anh thì anh phải nghe c h ắ c không rảnh quý miên miên rủ, anh mau nghe đi anh mà không nghe anh mà không nghe là tôi tôi hôn anh đấy diệp thiêu quang lập tức túi đầu thế em mau lên đi đừng lãng phí thời gian thế nữa quý miên miên giẫm lên chân anh ta mau lên nghe đi nữ thần của tôi đang đợi anh kia kìa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 diệp thiêu quang dập diện thoại anh ngẩng lên nhìn gương mặt tròn như bánh bao của quý miên miên đưa nhéo một cái rồi kéo cô ôm vào lòng quý miên miên d à y ra anh nói yên nào anh chỉ ôm một lúc thôi quý miên miên ngửi thấy mùi thịt kho tẩu trên người diệp thiều quang cô cạc cả, cả mấy cái lên áo anh rồi hỏi nữ thần của tôi tìm anh làm gì thế diệp thiêu quang đáp không có gì mai cô ấy phải đi quay một sâu t ạ c kỹ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 phải rồi lần trước tống ảnh đế có đưa cho tôi một kịch bản tôi cảm thấy rất được nên quyết định sẽ tham gia đóng tần cảnh chi cười tôi biết là cô sẽ đóng mà lâu thế rồi không gặp nào chụp chung một tấm đi nói rồi lấy điện thoại ra kéo y ế n thanh ti vào chụp chung một tấm ảnh sau đó liền út thẳng lên nơi bù kèm theo sờ t a t u s lâu lắm không gặp ai phi vẫn cao quý lánh diễm như vậy h ế n thanh ti thế là hôm ấy tần cảnh chi đưa yến thanh ti cùng lên hot x ệ ở trên nội bồ lần này lại không có ai chửi mắng yến thanh ti ngược lại có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận chuyện hai người là chính phú chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy tần yến cũng có thể trở thành một chính phú vương triều sao không phải mình bạn đâu hoàng đế nữ vương công rõ ràng là một cặp hoàn hảo chính phú vương triều gì chứ tình thần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 nếu đã có bạn trai rồi thì tốt nhất nên coi chừng mực một chút đừng có thấy đàn ông là lại sắp vào chỉ khiến người ta coi thường cô thôi y ế n thanh ti khinh thường đáp tôi có sắp vào hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết dù cô có cởi háo ra sắp tới người ta cũng chẳng thèm nhìn tới cô đâu nếu tôi nhớ không nhầm lần trước là ai ôm ấp người đã có vợ thế nhỉ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 không bằng n g h ĩ xem làm thế nào để tần cảnh chi chú ý tới cô nhiều hơn đi đừng để mình muốn sắp tới mà người ta không thèm như vậy chương 854, vì bột đang ghen chương 854, vì bột đang ghen tang khả nhân bỏ bừng mặt cô ta thích tần cảnh chi súng bái anh ta ngưỡng mộ anh ta dấn thân vào nghề này cũng chỉ vì người đàn ông đó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 có thời gian ghen t ị với người ta không bằng n g h ĩ xem tại sao tần cảnh chi lại xem thường cô thế đi y ế n thanh ti đã từng gặp rất nhiều kiểu người thế này rồi đụng phải loại người không có lực sát thương như t à n g khả nhân cô chỉ muốn tránh thật xa thôi tiểu đại tiểu thư chưa từng chịu khổ sẽ không bao giờ biết được thế giới tàn khốc bên ngoài nhiều người vì một miếng ăn mà phải liều mạng tranh cướp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 chỉ là muốn tuyên truyền cho tiêu phòng điện thôi hy vọng có thể tăng tỷ suất người xem quý miên miên ngồi phía sau lướt bù nói chị chị xem này ảnh chị chụp chung với tần cảnh chi mới thế đã lên túc rồi nhiều người bảo hai người là chính phủ lắm thế hả đưa chị xem nào tiểu tư lén nhìn mặt nhạc thính phong mặt xếp đen x ì rồi kìa trong lòng lặng lẽ nói một câu miên miên à.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 tiền thưởng tháng này của hai người thôi miễn luôn đi tiểu tư lập tức ngẩn ra sếp tại sao em cũng không có em có nói gì đâu nhạc thính phong bỏ lại một câu vì sếp cậu không vui đấy quý miên miên mới loạt xong câu nói này liền kéo tiểu tư lại hỏi tại sao tại sao lại không cho chúng ta tiền thưởng tiểu tư đau khổ nói vì sếp đang ghen đấy chương tám trăm năm mươi lăm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 giờ có người đứng về phía cô gánh vác giúp cô rồi y ế n thanh ti bỗng nghĩ tới một chuyện cô còn chưa nói với du d ự c chuyện diệp linh chi xảy ra tai nạn cô vội vàng gửi tin nhắn cho du d ự c nói về chuyện của diệp linh chi còn nói với ông chuyện bà ta bị thai nạn xe nữa du d ự c thấy điện thoại rung lên cần lên thì thấy tin nhắn của y ế n thanh ti ông vội mở ra xem trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn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 gần đây con chạy đi đâu mà cả ngày đều không thấy bóng dáng du phu nhân cười nói mẹ du rực đơn thân bao năm nay mẹ còn không cho chú ấy có chút không gian riêng tư h ả du lão thái thái mắt sáng lên thật sao du rực con có bạn gái rồi ả mau đưa về đây cho mẹ xem xem du rực ngẩng lên nhìn du phu nhân lạnh lùng nói em còn không biết em có bạn gái sao chị dâu biết được vậy hình như chị dâu có vẻ rất hiểu về cuộc sống của em chương 856, chuyện của tôi mọi người đừng quan tâm chương 856, chuyện của tôi mọi người đừng quan tâm d ư phu nhân cười cười chị cũng chỉ đoán bừa thôi nếu nói sai chú cũng đừng để ý du d ự c nói vậy cũng chẳng hề có ý tốt gì nhưng du phu nhân lại như không nghe ra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 du d ự c đi thẳng ra ngoài du láo thái thái hỏi con vừa mới về hai ngày con muốn làm gì d u d ự c đáp có việc ra ngoài du phu nhân nói du d ự c sắp tới đại thọ của lao thái thái rồi tới hôm đó tôi sẽ về dứt lời du d ự c đã đi thẳng ra cổng lớn du hí sờ sờ mũi nhìn thấy chưa ai cũng bảo anh là tiểu bá vương của du ra còn lâu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 du hi đứng bên nghe vừa lườm v ư n g ít có tìm nhiều cũng vô dụng thôi chú hai giờ để ý tới một đ ô n g hoa có gai rồi đ ô n g hoa nhỏ ấy muốn đẹp có đẹp muốn sinh có sinh muốn cuồng nhiệt có cuồng nhiệt sao chú hai có thể để ý tới người khác được chứ du hi lặng lẽ thở dài mẹ nó tiếc thật đấy giờ anh ta cứ nghĩ tới con hổ ly tinh yến thanh ti là lại thấy tiếc đang nghĩ đống phía sau lưng lạnh toát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 dù sao cũng không thể nghĩ tới được du hí con sao thế du phu nhân thấy vẻ mặt du hy thay đổi liên tục cứ đứng đó lắc đầu quậy quậy bà không nhịn được hỏi du hy vội đáp không ạ bà nội con lên nhà đây du láo thái thái lắc đầu thấy hai chân du hy đi lên lầu không linh hoạt lắm bà nói đứa nhỏ này sau khi bị thương thì biết điều hơn rất nhiều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 chuyện này mẹ bảo nữ giúp việc dưới đó lên thay là được rồi mà du phu nhân cười như không cười để nữ giúp việc lên đây đùa giỡn với con à. chương 858, con tránh xa người phụ nữ này ra chương 858, con tránh xa người phụ nữ này ra dê u hi chép miệng mẹ mẹ xem mẹ nói kìa con là hạng người đó à. con là con không ăn cỏ gần hang đâu nhé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 sợi dây này rốt cuộc c ầ n giấu bí mật gì còn cả hiến thanh ti nữa cô ta có liên quan gì với sợi dây c h u y ệ n này du rực ra khỏi nhà chưa lâu đã nhận được điện thoại của tô trảm tô trảm nói với du rực chuyện lần trước ông nhờ tôi cha cũng cha ra tương đối rồi có điều sẽ phải khiến ông thất vọng vì cũng không tìm ra được nhiều manh mối có ích thời gian cũng lâu quá hơn bốn mươi năm rồi rất khó để điều tra rõ ràng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 tiểu tư lại tự ti nếu quý miên miên không thích cậu trước cậu sẽ rất khó có ưu thế gì để tấn công con bé sớm ra tay có phải tốt rồi không nhạc phu nhân s ở cằm à há ghê gớm thật tiến thanh ti nghĩ tới bộ dạng diệp thiểu quang ở nhà quét dọn nấu nướng cô cười nói đúng là ghê thật nhạc phu nhân thở dài hạch dữ t h í c ghê tiểu tư thất tình mất rồi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 diệp thiêu quang dùng ngón tay nhẹ lên chiếc còng tay trên cổ tay nói ra nước ngoài vậy thì không được diệp kiến công vô bàn một cái không được cũng phải được chuyện này cứ quyết định như vậy đi diệp thiêu quang chậm dai nói cháu còn chưa báo thủ làm sao ra nước ngoài được cháu diệp thiêu quang thản nhiên cười nói bác cả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 nó đã quyết thế rồi diệp kiến công c a o mày thằng nhóc này phiên quá ba cũng không cần bận tâm làm gì chính nó muốn chết thì không thể trách chúng ta được sau khi nhạc thính phong biết tin diệp t h i ể u quang bị bắt thì lập tức trở về nhà anh kéo hiến thanh ti vào phòng ngủ nói bây giờ anh nói cho em biết một việc em đừng q u í n h hiến thanh ti vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt cô đã sẵn sàng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 bọn họ đã cách sự thật chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi nếu không bọn chúng cũng không dùng phương pháp cực đoan đến vậy thời điểm nhạc thính phong đi tới đồn cảnh sát đã là tối muộn nhìn thấy diệp t h i ể u quang còn trêu đùa nói nhìn thấy anh ở đây trong lòng tôi có cảm giác rất vui tâm tình diệp t h i ể u quang cũng không tệ gật đầu tôi cũng cảm thấy vui lắm nhưng mà cậu tới m u ộ n quá nhạc thính phong sơ cảm nói ngược lại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 tôi cậu nghĩ chỉ mình cậu cần nuôi sao tôi cũng đang nuôi đó đông nhiên thấy hối hận quá không muốn hợp tác với cậu nữa chương 866, không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình chương 866, không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình yên tâm không có anh thì quý miên miên vẫn có tiểu t ử hối hận cũng không còn kịp rồi à anh có thể tìm bác cả của anh nhạc thính phong đứng lên anh cứ yên tâm mà ngồi đây lợi đi muốn làm hay muốn nói cái gì có thể nói với tôi diệp thiêu q u a n g nói đừng có nói cho quý miên miên tôi bị bắt nhạc thính phong không thèm khách khi nói yên tâm có nói thì cô ta cũng chẳng lo lắng cho anh diệp thiêu q u a n g cười tự dễu một tiếng đúng vậy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 sau đó quyết định gọi điện cho hạ lan phương niên điện thoại vang lên tầm bảy tám hồi chuông mới có người bắt máy nhạc thính phong hỏi luôn có thời gian dành không hạ lan phương niên trả lời thẳng thừng không có nhạc thính phong nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh ồn nào anh cũng không thèm để ý hạ lan phương niên đã nói lời từ chối đi uống rượu bách lan đ ỉ n h hạ lan phương niên cự tuyệt một lần nữa không có thời gian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 tiểu hiên nhà chúng ta chỉ là hơi nghịch ngợm một chút nhưng mà hạ lan vương niên chán ghét nói phòng khách có ca mê ra không ai sẽ có hảo cảm với kẻ thứ ba cả huống hồ người đàn bà này lại tâm hoài bất q u ý cái nhà này đã đủ lộn xộn lắm rồi hạ lan tu sắc hất c ầ m lên đắc ý nói mở ca mê ra ra là biết ai làm vỡ bình hoa xem xong rồi cút khỏi nhà hạ lan trong nháy mắt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 em ý cũng không phải cố ý chỉ là di tính di mười tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ lúc anh con mười tuổi đã nhảy lớp đến bậc trung học cơ sở rồi còn là đại biểu thành phố tham gia thi học sinh giỏi cấp cả nước giành được hạng nhất di đừng chiều tiểu hiến quá hạ lan minh đức vốn đang phiền lòng chuyện làm ăn đã không thuận lợi chuyện gia đình cũng không như ý ban đầu chỉ là muốn đón mẹ con lý tính di về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 hạ lan minh đức cả giận nói mười tuổi mười tuổi mà nhìn xem nó ra cái dạng gì so với phương niên hồi đó thật quá ngu ngốc ngu như heo khoe miệng lý tính di c ó rúm có người ba nào lại nó con mình giống như heo con tưởng có thể dùng tiểu hiên để dỗ hạ lan minh đức vui vẻ ai ngờ hạ lan tu sắc dịu rằng nói ba không phải ai cũng được như anh hai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 chương 869 bỏ lỡ người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng a nhờ cho rằng chỉ cần tìm được món ý cạ là có thể tìm về tình cảm vừa mới chấm nợ thừa ban đầu nhưng mà cuối cùng anh lại bỏ lỡ một người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng thực ra trong lòng hạ lan phương niên đã sớm từ bỏ hiến thanh t h i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 rượu hít kỳ nhưng trước mặt cậu ấy chỉ có một chai nước s u ố i hình như cậu ta đang chợp mắt nhạc thính phong nghe thấy tiếng động mở mắt ra thì nhìn thấy hạ lan phương n i ê n sao đến muộn như vậy đừng có mà giải thích trước tiên phạt ba ly rượu nhạc thính phong rót ba ly rượu hít kỳ hạ lan phương n i ê n ngồi xuống hỏi sao cậu không uống nhạc thính phong nói tôi đương nhiên không thể uống tôi lái xe tới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 đối phương không sao nhưng anh bởi vì uống quá nhiều rượu mà ngã xuống trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói này anh không sao chứ hạ lan phương niên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia quen thuộc như vậy dường như đã khắc sâu hình bóng đó tận nơi đáy lỏng anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia thì thầm nói mò nica sao anh biết tên tiếng anh của tôi là mò nica này hạ lan phương niên ôm lấy cô gái ấy hôn lên đôi môi khiến anh mơ về bấy lâu chương 870, em không biết tôi yêu em nhiều đến cỡ nào chương 870, em không biết tôi yêu em nhiều đến cỡ nào d e m tối luôn khiến con người ta bộc u lộ những điều ở sâu kín nhất trong lòng những chấp nhất những khát vọng hay dục niệm thầm kín sẽ để con người ta bỏ đi lớp mặt nạ của ban ngày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 cả một đêm ân ái cả một đêm buông thả tất cả nhưng có tôi đến đâu cũng có lúc phải kết thúc mặt trời lên từ lúc k i a sáng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ thì giấc ngộng đã kéo dài cả một đêm vẫn phải tan đi giống như kết cục của mỹ nhân ngư là tan thành bọc biển sau đó bị mặt trời chiếu vào rồi tan biến một k h ắ c hạ lan phương niên h mở mắt ra kia anh biết mình sai rồi đã sai lắm rồi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 ôi cái thằng bé này còn định làm gì đấy ba đang định đi ngủ mà tô lão r a cũng cảm thấy kỳ quái đi theo xem thế nào ông chưa bao giờ thấy tiểu ngũ như thế này bên ngoài âm thanh từ t v đang ầm ĩ lên tô lão thái chưa kịp nhìn thì đã bị cháu nội ấn lên ghế s o f a bắt ngồi xuống tô tiểu ngũ chỉ vào người trong t v rồi lại chỉ vào tấm ảnh b à nội nhìn chị ấy tấm ảnh giống nhau tô láo thái cảm thấy cháu mình đang lịch lượm làm sao có thể như thế được đây bà không để ý lắm liếc nhìn màn hình t v đúng lúc đó ca mê r a đang dừng lại trên gương mặt của yến thanh thi gương mặt đó vừa hiện lên trước mắt biểu cảm trên mặt tô láo thái thoát một cái biến thành kinh ngạc không thể tin nổi gương mặt này và gương mặt trong tấm ảnh đã ố vàng dường như giống nhau như lúc bà kinh ngạc không nói lên lời đây đây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 đã rất lâu rồi ông chưa từng thấy bà như vậy bước nhanh đến hỏi cái gì thế làm sao mà phải kinh ngạc thế chứ bà chỉ vào màn hình t v kích động đến mức run rẩy nói t v t v t v kìa ông ơi ông nhìn t v kia kìa ca mê ra trong chương trình đã chuyển sang mặt của tần cảnh chi không thấy yến thanh ti đâu nữa tô láo ra đầy nghi ngờ hỏi xem cái gì cơ chẳng có cái gì mà tô láo thái sốt ruột đến mức sắc mặt cũng thay đổi tiểu ngũ cái đó cái đó chỉ vài phút sau ông kính máy quay lại chuyển đến gương mặt của yến thanh ti tiểu ngũ chỉ vào yến thanh ti nói chị ấy tô láo thái lần này kích động đến mức đứng bật dậy ông xem ông xem giống hệ t bội h u y ề n giống ý y hệt như nhau mà tôi không nhìn lầm tô láo ra cũng nhìn qua ông bình tĩnh hơn bà bạn già của mình nhưng cũng rất kinh ngạc tô lão thái tóm chặt lấy tay h á o ông nói ông xem đi ông xem giống ý thì hệ bội huyện quả thật rất giống tô lão ra tỉnh táo lại nói đ ừ n g hoảng để tôi xem nào tiểu ngũ con đi lấy cho ông cái kính ra đây tiểu ngũ nhanh chóng lấy cho tô lão ra cái cái kính lao ông leo lên nhìn xem trong t v người dẫn chương trình đang hỏi yến thanh t i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 t ô lão tiên sinh đỡ bà bạn già đứng dậy hai người cùng nhau quay về phòng ngủ n ằ m xuống rồi tắt đèn rồi thời gian c h ậ m chậm trôi qua sắp sáng đến nơi mà hai người vẫn lật qua lật lại không ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh về yến thanh thi tách một tiếng đèn trên đầu giường sáng lên t ô lão thái ngồi dậy l â y l â y ông bạn già tôi không ngủ nổi t ô lão ra nhắm mắt nói vậy bà nghĩ tôi ngủ được hay sao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 mẹ mẹ muốn gặp thanh ti chứ gì nhưng mà mẹ không thích con bé cơ mà n h ớ đâu mẹ gây khó dễ cho con bé thì làm thế nào con trai con theo đuổi con bé chẳng dễ dàng gì con chưa lấy được con gái nhà người ta đâu n h ớ đâu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào tô láo thái bực đến mức chóng mặt cái con nha đầu thối này mẹ sẽ không làm khó cho con bé đó đâu con yên tâm được chưa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 nếu con bé đồng ý thì mấy hôm nữa con đưa con bé về cúp điện thoại tô lão thái vẫn không ngủ được vô vô ông bạn già bên cạnh nói bây giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ ông nói xem con gái của bộ huyện năm đó nếu như không chết thì sao tô lão ra tử mở mắt qua một lúc lâu rồi mới nói không thể như thế được sắc của đứa bé cũng được tìm thấy rồi còn gì nhưng mà thi thể không phải đã bị thiêu rủi không nhìn ra được cái gì mà chắc không phải đâu bên pháp y cũng nói là đích sắc là một bé gái tầm bốn năm tuổi rồi còn gì mà kể cả có không phải đi chăng nữa một đứa bé con như nó và nói xem nó có thể trốn được đi đâu làm sao có thể chạy trốn ra khỏi đó được tô l a o thái nói nhưng nhưng n h ớ đâu con bé đã thực sự chạy thoát thì sao t ô lão tiên sinh vô vai bà bà nghĩ nhiều quá rồi đi ngủ đi thôi mấy hôm nữa mi mi đưa con bé về đây rồi chúng ta xem thế nào đã được rồi đen tắt rồi mà tô lão thái vẫn trằn trọc mất một hồi rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng tô lão gia vẫn tỉnh tuy rằng ông vẫn nói với bà bạn gia của mình là trung hợp trung hợp tôi nhưng trong lòng ông cũng nghi ngờ không kém gì bà ấy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 có mỗi cuộc điện thoại thôi mà cũng lâu thế chắc không phải mẹ đang lén lút yêu đương với ai sau lưng con đây chứ làm hại bọn con cũng không được ăn nhạc phu nhân dùng đúa vụt vào tay nhạc thính phong một cái an nói linh ta linh tinh ba đứa các con còn biết để phần cho mẹ quả nhiên là đã trưởng thành rồi mau ă n đi ă n đi thôi